Trường Thượng trao Nữ Nàng Nam Phụ Yêu Thời chúng lê biết thu vẻ mặt đỏ bừng nói ai là n g ư ơ i con dâu thời khinh khinh phiên cái xem thường ta thật vất vả nuôi lớn con bị ngươi trả đạp như vậy ngươi không tính toán phụ trách đạp hư này hai chữ dùng đang lúc này cũng quá kỳ diệu được rồi trước mặt nhân cũng chưa nói sai nàng quả thật đạp hư đối phương đứa nhỏ còn một chút đạp hư lượng nghị đến đây lê thu cả người cũng không tốt lê thu đối diện tiền hư hư thực thực đồng hương thời khinh khinh chột dạ lợi hại thời khinh khinh nghiêm túc đứng lên thời gian cấp bách chúng ta sẽ không cần để ý này đó hiện tại bắt đầu trao đổi lẫn nhau sở biết đến tin tức đi ta cam đoan ta nơi này tin tức tuyệt đối cho ngươi chấn động lê thu thật không có không tin đối phương chính là nàng có chút lo lắng đối phương đã biết cái gì nữ phụ sự tình liền không nên tới hỏi nàng cho nên đối với phương là từ chỗ nào biết đến vẫn là nói thế giới này cũng không tưởng nàng tưởng đơn giản như vậy lê thu nhức đầu xin nhờ nàng một điểm cũng không xem nhẹ thế giới này được không hiện tại lại loạn vào này đó nàng trong lúc nhất thời thật sự ma móng n u ố t thời khinh khinh xem lê thu biết nàng hiện tại khó có thể nhận khả là vì a mặc nàng không thể không bức đối phương một phen xem ở tiểu hành trên mặt mũi chúng ta tổng sẽ không là địch nhân lê thu nghe vậy dẫn theo tâm nhưng là lơi lòng chút phát thiên điệu lợi thể không thể dùng gì hình thức thượng phương pháp đến thương tổn đối phương đây là nàng có thể làm đến lui bước thời khinh khinh vui vẻ đồng ý hai người ngồi xếp bằng ngồi ở lẫn nhau đối diện khởi s ư ớ n g thiên điệu lợi thể mà sau rút ra bộ phận trí nhớ sợi tơ giao cùng đối phương xem xét lê thu càng xem sắc mặt càng cổ quái thời khinh khinh cũng thế đại khái hai người tam quan đều có điểm băng nga không không phải có chút là hoàn toàn băng được chứ lê thu sau khi xem xong cả người cũng không tốt đặc sao diêm vương r a đến cùng đem nàng đưa tới cái gì dạng thế giới một quyển sách không đủ còn hai bản kia có phải hay không còn có thứ ba bản trong đầu hiện lên thời chi hành khuôn mặt còn có hắn hời nhỏ bộ dáng nhưng là nhường nàng nhớ tới kia một năm mùa hè mộ chỉ tiểu chính thái đoạt nàng đời này nụ hôn đầu tiên sự tình lê thu đã không biết hẳn là có cái gì tâm lý trạng thái di vỡ gờ lòng mang thở dài như vậy đáng yêu đứa nhỏ thế nhưng từ nhỏ liền gặp được không thuộc mình đối đại sao thậm chí trước trọng sinh bị nhân luyện chế thành thi đan làm cho người ta ăn đi lê thu hốc mắt khí trời hơi nước thế nhưng đau lòng lợi hại ngón tay lau khoẻ mắt kỳ quái nàng làm sao có thể có như vậy tâm tình lê thu bên kia tam quan đã băng không biên nhi thời khinh khinh bên này càng sâu sắp gai ông trời à nhường nàng nuôi lớn con thời chi khoảnh làm nam chủ còn chưa tính còn vật hy sinh bọn họ người một nhà quả thực là ác ý không thể lại đầy này tặc ông trời tuyệt bích là ở trả thù hơn nữa vẫn là hơn hai mươi năm năm trước lê thu sinh ra thời điểm liền bắt đầu kia nàng có phải hay không có thể đoán đối phương sớm tính đến mặt sau sở có kết quả cho nên các phương diện chuẩn bị cũng đã thỏa đáng chính là đối phương có thật không ngờ các nàng hai quyển sách nữ phụ hội gặp nhau gặp nhau sau làm chuyện như vậy có phải hay không đã ở đối phương trong kế hoạch của thời khinh khinh tưởng rất sâu đầu cũng phi thường đau bất quá cũng bởi vậy biết năm đó nàng sinh nữ nhi a vu thời điểm cái kia muốn đoạt xá nữ nhi h t đoàn là đến từ mà pháp thế giới nhân học b lpli đòi ổ